Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi mê lầm mà cùng với nước Phật vi Hải. Các người hãy biết rằng giải thoát cho các người là mục đích tối thượng của đạo ta. về nên tất cả là vì các người. Phật ngay trong tâm các người, chỉ cần giải thoát khỏi nghiệp, các người sẽ tìm lại được bản tính chân thật của Phật tính, tìm lại được tâm thanh tịnh vốn có của các người. Vậy nên Thầy ta là Đức Phật Camoni mới dạy rằng Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Phạm hễ là người tạo nghiệp đều bị âm dương khí số trói buộc. Các người muốn thoát ra khỏi chẳng có cách nào khác là tích cực, tinh tấn mà tu theo đạo ta. Các người đã nhớ cả chưa? Chúng sinh đều đồng thanh đáp, dạ nhớ. Sự công lại sụp sắt đất để mà lễ đức phổ hiền ba lại Bồ Tát nhìn kinh tâm thế về mặt của phu nhân trầm tư suy nghĩ bây giờ Bồ Tát lên tiếng. Kinh tâm cho rằng chỉ cần có thân người sau đó dùng pháp lực của ngươi và bộ bát để có thể phát lăng mà giải thoát cho thiên tướng quân hay sao? Kinh tâm im lặng không đáp, chúng sinh liền nhìn Bồ Tát để chợt Bồ Tát giảng. Bây giờ Bồ Tát mới vì chúng sinh mà thuyết cho nghe sức mạnh của các vua. Vua lăng chính mang mệnh thiên tử, thế nhưng hoàng dâm vô độ tàn ác chẳng ai sánh bằng. Tuy nhiên hắn vẫn là vua cõi người. Mang trong mình máu rồng Ngài vế ngang với diêm vương dưới cõi ngục Và các vua trên cõi trời Sau đó các diêm vương không có quyền xếp xử hắn Tột khóc cùng các quỷ trong tam quỷ Cũng chẳng đủ pháp lực Mà thâm nhập lăng tầm của vua chúa Vì lẽ quanh lăng tầm rồng Luôn luôn có chư thần hộ pháp trùng trùng bảo vệ Ta giả như là ngày đó Kinh tâm có đánh vào lăng ấy Rồi sẽ chỉ nhận lấy Cái kết cục đau thương mà thôi Chỉ có chờ cho hắn theo năm tháng Hưởng phước báo vua hết đi rồi Linh lực giảm đi liền theo nghiệp mà về phủ Bây giờ thiên tướng quân tự khắc được thả ra Người chớ có lo gì Bây giờ Bồ Tát liền nhìn khắp quanh một lượt rồi nói Thôi này các người đã đều tường tần đào ta Các người nên biết phải có căn cơ tu thọ lớn như thế nào Mới tình cờ nghe được lời truyền pháp ngày hôm nay Để các con đường sáng mà tu luyện nay ta thả cho những vong linh Phật tử Và các thần thú ai về mộ nấy Cứ như vậy biết pháp tu mà tu cho đúng Rồi đều sẽ được chứng quả hết Bồ Tát nói xong Thì liền thấy các vong linh thần thú xá trào Rồi lặng lẽ tan đi Bồ Tát bây giờ lại trò tay vào thiên nhân mà nói Trong bắt bộ chỉ duy nhất Ngươi có đủ tám thức Nay lại nghe được kinh ta thấm nhuận đạo pháp Là một lòng cúc cung tần tùy vị chủ Lòng ấy xét quý Nay ta thảo cho ngươi về cõi trời dục giới Mà tu luyện Thiên thọ của ngươi là 400 năm Dụng tu cho khéo thì hết thọ Sẽ có chư Phật Bồ Tát dẫn độ về cõi trời. Nếu không khéo tu thì hết thiên thọ tam quỷ sẽ liên thiên giới mà bắt người về phủ chịu tội. Thiên nhân nghe xong liền xá lạy Bồ Tát. Nói đoạn quay qua kinh tâm cung kính lạy bà lạy. Rồi lấy hai tay nâng điồng bàn tay của phu nhân mà hôn lên đó. phu nhân chẳng nói năng gì chỉ khét xoa đầu thiên nhân mỉm cười. Lập tức nó tan đi ngay. Bồ Tát nhìn xuống thất bộ bầy còn lại mà chuyển. Đối với các người bấy thức đã tan, các người chỉ còn có mặc na thức, này đang trong ảo cảnh của ta thì được phục hồi. Các thức do oai lực của Bồ Tát nhưng thoát ra ngoài thì trở về nguyên dạng. Xích kim lưu của kinh tâm đã mất, cương bát khoái của thiên nhân cũng mất. Mặc na thức của các người chẳng còn nguồn nuôi dưỡng sẽ sớm theo gió mà tan đi. Này ta xét thấy đại trí cũng đã mất đi mặc na thức, con sống cũng chỉ như xác không hồn. Ta chuyển cho bắt bộ các người nương theo sư mà tụ tập, dùng mặc na thức của các người thay thế cho mặc na thức bị mất của sư, nương vào người sư mà sống, chỉ có cách đó các người mới chẳng bị tan đi, rồi chờ đến sư hết dương thọ về phủ thì các người cũng theo về. Nhân theo đó mà có cơ may được đầu thai khi mà chịu thọ khổ, còn nếu như sư về Đức Phật, các người liền được theo về. đoàn Bồ Tát quay sang Đại Chí và Mahakala mà nói, Hồ Pháp Mahakala đã tách từ thân thể của quan âm Bồ Tát làm nhiệm vụ gìn giữ cho Pháp Môn. Người đã làm tròn bồn đảo, giác ngộ đảo ta. Này tiếp tục về chùa thực thi công việc. Hạn người 800 năm sau sẽ có Bồ Tát đón giúp ngươi về nước Phật, trở lại thân thể quan âm Bồ Tát. Có đối với đại trí người một lòng vì đảo ta trước sau chẳng đổi, lòng ấy rất quý. Nhưng này vì nghiệp lôi mà người mất đi thần thức, ta là Bồ Tát cũng chẳng thể can dự vào nghiệp báo của từng người. Ngày xưa ta căn dự vào việc của kinh tâm, chỉ định cũng phải chịu 700 kiếp mù loạ. Giờ ngươi hãy về chùa dẫn cho 7 con thất bộ vào trong chùa mà quy y cho bọn chúng, hướng dẫn cho bọn chúng tu tập pháp Phật, rồi dựa vào thần lực của chúng nó thì ngươi thất. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net